Suy cho cùng là do não thiếu oxy một thời gian, bị sạc nước, những việc này đều rất khó tránh khỏi, do chủ yếu là ổn định thần kinh và điều trị bảo vệ gan, cô nghĩ tới việc văn hạnh nói tim mình ngừng đập cũng có chút sợ hãi, không truy hỏi nữa, thời nhi cúi đầu dùng bữa, cảm thấy sự thận trọng khác thường của mọi người, dường như, đây hoàn toàn không phải là một việc ngoài ý muốn, cứ bật mở, châu sinh thần bước vào, ánh mắt ngay lập tức hướng tới người nằm trên giường. Anh mặc quần ngũ màu trắng, lộ vẻ mệt mỏi, châu sinh thần vẫy tay để cô gái rời đi, thời nghi cũng nhận ra, ngẫn đầu nhìn anh anh quay lại rồi sao anh ăn gì chưa anh ăn rồi, châu sinh thần ngồi xuống bên cạnh cô, thấp dọng đề nghị anh giúp em ăn nhé thời nghi chấp chấp mắt, cười vâng, vừa tỉnh lại anh đã rời khỏi, khiến cô không tránh khỏi có chút hụt hẫn, nhưng giờ lại nghĩ, anh vẫn chưa thay đồ, hơn nửa cả đêm không rời cô một bước. Đợi đến lúc cô tỉnh lại mới tranh thủ thời gian tới thăm em gái, tối qua tình trạng của bà ngoại không tốt lắm, anh cầm chiếc thịa trong tay, múc một thì cháu đưa lên miệng cô, mọi việc cứ ập tới dồn dập, cô ngạc nhiên vậy bây giờ thì sao rồi ạ bà đã khỏe hơn chưa bà khỏe hơn rồi, vừa rồi anh đến thăm, bà còn cùng anh nói về mấy chuyện vui ngày trước, cô thở phào, nghĩ tới văn hạnh, muốn nói rồi lại thôi, em muốn hỏi gì à anh nhìn cô cười khẻ.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 Chậm chậm nói quân tử có ba điều răng lúc trẻ, khí huyết chưa ổn định, phải tránh đam mê nữ sắc, đến khi khí huyết đương thịnh, phải tránh cùng người tranh đấu, về già huyết khí đã suy, phải tránh không được tham lam, cô hoài nghi nhìn châu sinh thần, dường như anh đoán ra điều bà ngoại muốn nói bèn khẽ cười, hai đứa các con đang lúc trai trẻ, phải tránh những việc ngoài thân dẫn đến tranh đấu, bà ngoại giải thích, anh em như thể chân tay, là duyên phận rất khó có được, châu Văn Xuyên lắc đầu cười bà ơi.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 Có lúc lại dừng, dường như đang nhớ lại, vẽ sông cỏ lâu, anh dừng bút, rửa qua bút bằng nước sạch, chấm vào mực đen, đặt bút xuống, hoa sen nở bừng, anh rất chuyên tâm, sống lưng thẳng tắt, ánh mắt chỉ tập trung vào trang giấy đặt trước mặt, một bông sen, vừa giống, lại vừa không giống, bông sen giữa đám cỏ lâu mà cô vẽ lần đó, bút pháp mềm mại uyển chuyển, tựa như bông sen duy nhất còn lại trong hồ ngày cuối hạ, có phần lạnh lẽo.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 Châu sinh thần ho một tiếng, nói khẽ được rồi, em còn làm ồn nữa là anh sẽ thực hiện gia pháp đấy, gia pháp cô buộc miệng, chỉ trong nháy mắt liền bừng tỉnh, cô nói mập mờ, lại ám chỉ rất rõ, chỉ một lời nói của anh thôi cũng đủ khiến cô đỏ mặt, cô không dám trêu chọc anh nữa, lặng lẽ ăn phần ăn của mình, đến khi đọc sách, cô vẫn không cảm thấy ăn lòng, ngồi cạnh cửa sổ thư phòng cũng chỉ nhìn châu sinh thần, anh tựa vào sofa, vẽ thoải mái,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 Rồi cũng cười anh đấy Anh cũng không tập trung đọc sách Nên mới biết em bồn trồn bất an chứ Anh nhíu mày để anh xem tối nay em đọc quyển nào cô vân một tiếng Cầm quyển sách đưa cho anh tình linh bị anh ôm eo Đè xuống sofa Động tác vô cùng bất ngờ khiến cô sợ hụt hơi Vừa muốn rời đi Đã cảm thấy sự thay đổi của anh Hơi thở ấm nóng dần dần kè sát gáy và ngực của cô Cô nhắm mắt Bối rối Anh bế cô lên giường Rất nhanh